các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiền bẩn. Trở lại vị yến tiệc đang diễn ra trong phủ của họ Cầm, trên ghế chủ tọa cầm lô tây nâng chung rượu lớn, miệng hào sảng nói mấy lời tiên kinh địa nghĩa, cái đó ngửa cổ uống cạn. Phía bên dưới đám người của Nưu Hoa Trang Pha cùng với ba huynh đệ thượng thành phái, cũng nhất tề nâng chén hưởng ứng. Rượu trong chén đắc cạn cầm lô bây giờ mới lớn tiếng giọng nói. Hôm nay Cẩm Lô ta vinh hành khi đường đón tiếp Lưu Hoa tướng quân cùng với quốc sư của Ai Lao quốc đến ngọ trang pha. Nhân đây ta muốn giới thiệu qua cùng ba vị pháp sư một chút. Nói đoạn Cẩm Lô đem danh tự của bám người Mã Lân Hứa Chu thôi điệt ra nói. Trang pha từ đầu vẫn lãnh đạm ăn thịt uống rượu, tâm tư không đành vào ba kẻ được gọi là đại pháp sư kia. Điều này khiến cho thôi liền có chút nóng mặt. Vừa nghe Cẩm Lô lên tiếng giới thiệu tên mình, Hàn Đắc Bức Già chắp tay lên tiếng. "Bản đạo tên gọi là Thôi Liệt là đệ tử của Thượng Thanh phái, xin kính quốc sư một chén." Sự cách ký của Thôi Liệt xét theo quy củ của đạo gia thì rất hợp lý, chỉ có điều ngữ điệu có phần lạnh nhạt. Trương Phàm vừa nghe Thôi Liệt nhìn rõ ý tứ bên trong, hắn liền cười nhạt rồi đặt chén rượu trên tay của mình xuống trước mặt, đứng dậy đáp lễ. Thôi, đạo trường khách khí rồi. Diệu tình, diệu nghĩa làm sao ta dám từ chối, đà tả. Nói đoạn chàng pha tiến lên đưa tay nắm lấy quài chén trong tay của Thôi Liệt định bụng tiếp lễ. Nào ngờ Thôi Liệt ra sức giữ chén khiến chàng pha chẳng thể nào kéo chén rượu về phía của mình. Chàng pha sớm đã đoán ra được chuyện này cho đến chỉ khẽ cười. Ánh mắt mang theo sự khiêu khích nhìn chầm chầm vào mắt của Thôi Liệt, cây đó dùng sức thu tay. Thư Liên phất đối diện thích trang phà tiếp lễ theo kích mình muốn thì đắc chí. Đang lúc hắn định ra tay khiến quốc sư của Ai Lão vẻ mặt thì bất chợt mấy đầu ngón tay cầm chén truyền tới một trận nóng rát. Thư Liên hoang hồn nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào, phía trong chén rượu đã xuất hiện một đám độc trùng, toàn thân xanh xám đang bò ngụy ngụy, bám theo miệng chén cắn chặt vào mấy đầu ngón tay của mình. Độc trùng thần lĩnh kinh hãi la toáng lên, lập tức thu tay cầm chén về, tay còn lại nhanh nhẹn bấm quyết điểm lên huyệt vị trên cánh tay cầm chén, hòng ngăn cản độc trùng nhập thể. Sự kinh hãi lộ ra trên nét mặt của Thôi Liệt, khiến chưởng phái thích chí cười lớn, đoạn xu tay mà nói: "Thôi đạo trưởng căng thẳng quá rồi, vừa nãy ta chỉ trêu đùa một chút, xin đạo trưởng chớ kinh hãi." Nói rồi, Trương Pha liền vung tay áo phất qua trước mặt của Thôi Liệt một cái. Thôi Liệt nhìn lầng người tình khỏi cơn mê, đưa mắt nhìn lại mấy đầu ngón tay đang bị độc trùng gặm nhấm, thì giật mình cả kinh khi trước mắt đã chẳng còn thấy con độc trùng nào nữa. Đúng lúc này thì Mã Lân từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ lên vai của Thôi Liệt cất giọng trầm trầm rồi nói: "Thời sự để đã quá lỗ mãng rồi." Dù sao thì quốc sư vẫn là khách, dù đề nóng lòng thành giáo tuyệt nghệ cũng phải báo trước thì mới phải. Trình Mãng tôi liệt xong thì Mã Lân lại tiến đến phía của Trương Pha chắp tay hành lễ rồi nói tiếp. Quốc sư tuổi trẻ mà pháp lực đã huyền thông, vừa nãy sư đệ Lỗ Mãng xin quốc sư bỏ quá khứ cho. Nhìn ra sự điểm tính trong lời nói của Mã Lân thì Trương Pha liền thu lại nét cười. Sau đó nâng tay bắt ấn đạo ra hoàn lễ Đạo môn trong thiên hạ đều là bạn Xin má đạo trường chứ có khách khí Ồ quốc sư cũng là người tu đạo hay sao? Trước câu nói của Trang Pha Thì má lần có chút vội hỏi lại Trang Pha liền cười sau đó thành thật đáp Chẳng giấu gì má đạo trường ta gốc gác cũng là người hoa hạ Năm xưa gia tộc lưu vong đến đây sinh sống tại Ai Lao Từ nhờ cũng có tu qua đạo pháp, lại may mắn học được pháp thuật của người Ai Lao, may mắn được quốc vương nhìn trúng mới có thể ăn vị chất quốc sư. Nó như vậy không phải là người một nhà sao, nào ta kính quốc sư một chén. Mãi lần là người học lỗi vừa nghe gốc gác của Trương Pha, cũng là người Hoa Hạ, lão vội vàng nâng chén đâm hiểu lầm to lớn vừa nãy xóa sạch, dùng rượu kết thân ngay. Chằng hay danh tự chằng phà của quốc sư là tên hay là họ? Sau một hồi hàn huyên thì Mã Lân mới tò mò nói, chằng phà đảo mắt trông trông mà đáp, chẳng có dấu gì đặc trưng, đó chỉ là tên của ta mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net